Hiền nhân như chim ưng, vua của loài chim dẹp trừ được người gian ác, lại sẵn có lòng nhân từ thương xót mọi loài. Bây giờ còn người đâu nữa để cứu yên lòng dân và cứu muôn ngàn tai ách. Con của chị Hiền nhân tên là Đạo nhân. Sau khi đi qua quận huyện khác trở về, thấy trong nước loạn lạc, xóm làng hư hoại, nhân dân cùng khốn, bèn vào cung tâu với nhà vua. Tâu bề hạ, các quan đại thần làm việc bất chính, buông kẻ trộm cướp, bắt giết kẻ vô tội, tàn hại nhân gian hết đường vô nhân đạo, muôn dân quán thắng, quỷ thần giận dữ nên gieo nhiều tai họa, Đầu đầu cảnh khổ cũng tràn lan, mà bề hạ thì không hay biết gì cả. Nếu bề hạ không sớm trừ bọn loạn thần gian ác ấy, thì sau này sẽ không còn một lương dân. Nhà vua nghe nói, kinh hải, quản sợ đáp Trẫm đã dùng bốn tên loạn thần phá hại nước nhà Chẳng khác gì thả chó sói trong bầy cừu vô tội Trẫm chắc thế nào dân chúng cũng bị khốn ách Trẫm đã buông cương mặc cho con ngựa điên lôi kéo cổ xe trị quốc Thế nào nó cũng kéo xe xuống hố sông Ngài đến đây thức tỉnh trẫm và bảo trẫm như thế Bây giờ ngài có cách gì dạy trẫm để trị an xạ tắt được không? Đạo nhân thưa Từ khi cậu tôi ra đi đến nay Trong nước bị rối loạn luôn Tất cả đều do bọn gian thần Bệ hạ phải trù tính phương kế gì Để hưng phục lại giang sơn Nước nhà còn có thể hưng phục được Xin bệ hạ hãy cùng thần du hành một phen Để chính mắt bệ hạ được thấy Chính tay bệ hạ được nghe Những nỗi thống khổ Rồi mới biết thế nào là đúng sự thật nhà vua liền cùng đạo nhân cải trang ra đi để dọ xét tình hình trong nước vừa ra khỏi thành thì thấy một toán phụ nữ xiêm y rách rưới vừa đi vừa khóc đạo nhân thấy thế liền hỏi các chị tại sao mà khổ sở rất rưới như vậy sao không lo làm ăn hoặc có khó khăn lắm thì đi lấy chồng để nhờ chồng tuổi tác các chị đã lớn rồi kia mà một người trong bọn trả lời Cũng bởi vì nhà vua cả, phải vì nhà vua rách rưới nghèo đó như chúng tôi thì mới bỏ ghét. Đạo nhân bảo, Các chị nói như thế là không đúng rồi. Vì nhà vua là bực cao sang, chỉ lo những việc to tát. Đâu có thì giờ lo cho các chị được. Các chị phải tự đi làm mà sinh sống lấy chứ. Không, không phải vậy đâu. Vì vua trị nước không minh nên trong nước phải đói rách và loạn lạc. Ngày thì khốn với bọn quan lại tham ô dơ ghét, Đêm thì khốn với trộm cướp tứ tung, Áo không đủ mặt, cơm không đủ ăn, Vì thế còn ai thèm cưới gã chúng tôi nữa chứ? Đi một quãng nữa, nhà vua gặp một bà già, Áo không kính thân, hình hài gầy yếu, Mắt lòa sờ soạn, vừa đi vượt khóc lóc. Đạo nhân hỏi, Bà già lo lắng gì mà khóc vậy? Bà già ngững lên đáp, Ôi vì nhà vua cả Phải như nhà vua mà mù như lão đây Thì mới đáng kiếp Lão sung sướng lắm vậy Đạo nhân bảo Bà nói như vậy là lầm rồi Hễ già thì mắc mờ Nhà vua có lỗi chi đâu Bà lão phân trần Đêm thì bị cướp Ngày thì bị quan lại hiếp bức Phải chịu nghèo đói, Nên lão đầy mới phải hái rau, Lượm củi đổi gạo để nuôi sống. Đạp phải độc trùng, vướng phải độc khí, Nên mới bị mù quẹ như thế này đây. Vậy thì không phải lỗi của nhà vua hay sao? Vua tôi lại đi đến một quãng đường, Thấy có người đàn bà đang lôm khom nặng sữa bò, con bò đá một cái, Người đàn bà ngã lăn xuống đất, Lồm cồm bò dậy mắng, Phải chi mày đá hoàng hậu vợ vua một đạp như vậy cho bỏ ghét Mày đá tao làm gì? Đạo nhân liền hỏi Tự con bò giữ đạp bà Chứ hoàng hậu có tội lỗi gì? Không lỗi sao? Nhà vua bất chính Vợ vua xui xỉm Nước nhà mới rối loạn Không lo cấm nhanh trộm cướp Để nó bắt bò lành của tôi Chỉ để lại một con bò dữ Dắt sữa nó là nó đạp một cái đau điến người Tại nhà vua chứ ai nữa? Đạo nhân bảo Tại bà không biết cách nặng sữa, nên bị nó đá. Người đàn bà đáp, Không phải vậy đâu, nếu nhà vua ở chính, Thì Ngài Hiền Nhân sẽ ở lại đây, nước nhà đâu có bị loạn lạc như vậy. Đi một lát nữa, đến khoảng đồng ruộng, Nhà vua thấy một con chim đang mổ một con ếch, Con ếch lúng vào bùn, mắng rằng, Phải gì mày mổ vua một cái như thế, thì tao mới thích cho, mày đừng mổ tao. Đào nhân bảo con ếch, Ngươi bị con chim mổ Chứ đâu lỗi ở nhà vua Nhà vua đâu có giữ hộ cho ngươi được Con ếch đáp Tôi không muốn nhà vua giữ hộ tôi đâu Nhà vua không ân nhuận Việc chính trị bất bình đẳng Bỏ phế việc cúng tế Bỏ phế việc dẫn thủy nhập điền Bởi vậy trời hạn nứt khô Thân tôi phải bay ra để cho con chim nó mổ này nè Con ếch lại than Nếu nhà vua biết cách giữ quyền chính Thì bỏ một người ác Lợi cho một nhà bỏ một nhà ác Lợi cho một làng, rồi sẽ đến cảnh một xã hội quốc gia thịnh trị Vua không biết chấp giữ quyền chính Nên nhân dân thất sở, thiên hạ kêu ca Liền đó đạo nhân tô vua Xin đại dương xét kỹ Trăm họ vô tội Cổ sở than khóc cảm động đến cả quỷ thần Đến nỗi con ếch mà còn thốt lời như vậy Chắc đại dương cũng đã thấy rồi Vậy xin hãy đuổi kẻ ác Để kiến thiết quốc gia lại Trên nền tảng thiện chấn Để buôn dân hồi đầu trở lại Tâu Đại Dương Bây giờ bắt đầu gieo giống lúa Ở ruộng gặp mưa thuận gió hòa, Thì lo gì mùa màng không trúng Vua hỏi Vậy theo ý ngài Thì nên giao phố trách nhiệm này cho ai Bệ Hạ phải mau mời Ngài hiền nhân trở về Vì ngài là người rõ biết thời cơ Nếu trở về Thì trong nước sẽ lại được bình an Nhà vua cùng đạo nhân trở về cung Ngài gọi một sứ thần lên căn dặn nhà ngươi hãy dị trẫm vào núi rước ngài hiệt nhân về Và nếu ngài không về người sẽ thương Hoàng thượng nay đã tự biết ăn năn, muôn dần quán trách Nên hoàng thượng lo buồn không ăn ngủ được Và đang mong mỗi ngày về Xin ngài mở lòng dân từ thương xót chúng sanh Nói như thế Ngài biết trong nước loạn lạc và sẵn lòng thương xót chắc sẽ trở về sứ thần dân mệnh ra đi trải qua mấy hôm len lỏi trong núi rừng mới đến được chỗ ngài hiền nhân ở sứ thần cúi đầu làm lễ và thưa kính bạch ngài nhà vua ân cần hết lòng cung kính tự biết mình tội lỗi quá nặng làm sai ý thánh dân và để cho nước nhà loạn lạc trăm họ cùng khốn nên đang mong mỏi ngài trở về Nhà vua khóc lóc, nghĩ nhớ đến ngài Không ăn không uống gì được cả cúi xin ngài mở lòng thương xót nhà vua một phen nữa Kính thỉnh ngài về Hiền nhân nghe nói thương xót nhân dân Nên sửa soạn theo sứ giả trở về Dọc đường thấy con khỉ chết khô Ngài liền lột hết da để làm tọa cụ Nhân dân trong nước nghe tin hiền nhân đã trở về Đều ra tận biên giới nghinh tiếp và mời ngài về lại tỉnh xá ngoài thành nhà vua mặc triều phục ra đến tận tỉnh xá yết kiến làm lễ ngài sau khi hỏi han vua ngồi lại một bên vòng tay tạ tội thưa với hiền nhân trẫm vì sơ sót suy nghĩ không đến nơi đến chốn nên làm hại nhân dân trăm họ quán trách nay trẫm một lòng chí thành cầu sám hối xin ngài tha thứ cho trẫm bao nhiêu tội lỗi lầm lạc đáp lễ. Người có tội mà biết sám hối là hay lắm. Rồi thấy bốn quan cận thần kề tai nói nhỏ thầm thì với nhau, hiền nhân bảo: Các người là người vô tội, sao không nói chuyện công nhiên? Cần gì phải nói to nói nhỏ? Bốn quan cận thần nổi giận. Ông làm sa môn, lòng những mong mỏi phước trời. Người người gọi ông là ông hiền, Lẽ ra ông không nên giết con khỉ Mà lột da như vậy Các người mê hoặc lấy mình Không phân biệt cái gì là chân chính Không phân biệt cái gì là tà ngụy. Các người làm điều ác đức Cái đó trời Phật đã biết rằng Khổ vui đều có trong luật nhân quả Không thể tránh được Làm việc ác Tội ác sẽ theo đòi Làm điều lành, quả báo tốt sẽ định trả Trọn đời không mất Quả phúc tự mình Kẻ ngu tưởng đâu là xa cách. Bọn người lấy việc ta lột da Mà nạn rằng ta giết khỉ Điều ấy có giống việc gian ác giết hại của các ngươi không? Lại cứ nói mạng tài trời, Làm lành không phước, làm ác không quả Phải biết quả phước rõ ràng như âm gian theo tiếng bóng theo hình chứ không phải hòa phước từ trên trời rơi xuống các ngươi làm ác mà không tự biết muốn che giấu nhưng nào có giấu được là lấy sự chê bai ta mà cho là đắc thắng trong bọn ngươi há chẳng có một người nói rằng thấy người chết thì thần hồn tiêu diệt không sanh trở lại nữa lời nói ấy có phải là bậc thánh nhân chăng hay là tự ý ngu mùi của các ngươi bịa đặt ra các ngươi muốn làm chuyện ác rồi trở lại bảo rằng làm ác không tay hòa làm lành không được phước đó có phải là lời nói gạt người để che tội lỗi của mình không kìa hiện tượng của vũ trụ rõ ràng kia nhật nguyệt và tinh tú đó các ngươi bảo là ai tạo ra đó vậy Bốn quan cẩn thần nghe nói, làm thinh không còn biết trả lời sao nữa. Hiền nhân tiếp. Tất cả hiện tượng trong vũ trụ đều do nghiệp lực tội phước. Làm lành làm ác đều có quả báo như bóng theo hình. Người chết bỏ xác thân nhưng không bỏ được nghiệp hành. Dèo giống, tuy hạt lúa thối mục dưới đất, nhưng sau này sẽ sinh ra nhánh lá và kết hạt trên ngọn. Thắp đèn, tim dần dần lùng, nhưng lửa vẫn đỏ mãi. hành nghiệp tội phước, vẫn còn luôn luôn như người thắp đèn, viết thơ, rồi tắt đèn, nhưng chữ vẫn còn. Hồn thần tùy hạnh nghiệp chuyển sinh đời khác, không hề gián đoạn. Các người làm ác mà tự cho là cao cả, cũng như người giết cha mẹ, mà lại có thể cho là vô tội sao? Bốn quan đáp một nhanh cây còn không nên hai lá của nó thay huống chi giết cha mẹ mà cho là vô tẩu hiền nhân đáp và bọn ngươi đàn ta nhưng chính thật là ta lột lấy da con khỉ chết vì khỉ chết thế nào ta có giết nó mà lột da còn bọn ngươi du quan cho người tội ác đó sẽ tính thế nào huống chi lại còn chủ trương tào quấy Bề ngoài giả là làm lành Mà bên trong là ấn khuất làm việc gian ác Cũng như vàng giả Bề ngoài thì nước giả Mà trong thì toàn độc Bề ngoài diện mạo tốt đẹp Mà trong tâm toàn là sàm tặc Thiệt chẳng khác gì chó sói lạc vào bầy dê Ngắm ngầm ăn hết bầy dê mà người giữ dê không hề hay biết Kẻ ác trong đời Lắm khi cũng tự xưng đạo đức, giả khổ hành Cùng diễn giải kinh giới Nhưng bên trong chuyên hành tà xỉm, dối trá Để cầu mong danh lời Người ngu không biết quay về tinh phục Rồi như nước sông ngập lục Chảy tràn đầy vậy, Chưa kịp rút về bể cả Làm hại biết bao nhiêu người Chỉ có bậc thánh nhân Mới có thể cứu giúp thiên hạ Cải bỏ ác tục, sửa sang việc lành. Ai ai cũng đều nhờ cậy. Nếu cho làm lành không phước, làm ác vô hại, thì các bậc cổ thánh để lại bao nhiêu kinh điển làm chi và truyền trao gớm báo cho vua làm chi. Hành nghiệp đều có quả báo rõ ràng. Làm dữ bị tai họa, mọi người đều ghét. Không mau thì lâu, tai quả ấy sẽ đến. Làm việc ân đức tuy ẩn kính, nhưng sau này, sẽ bày ra và phước quả sẽ đem lại cho mình vậy nên trong nước có vua vua phải thuận theo pháp đạo quý nhiệm vụ cho người hiền phó thác việc làm cho kẻ tài trí ban thưởng người lành trừng phạt người gian ác bánh xe lăn tròn không ngừng hành nghiệp cứ tùy theo đấy thọ sinh về nơi lành nơi dữ phải tin chắc có tội phước đừng làm điều gian dối Phải hết sức cẩn thận Lánh xa những kẻ ác Và biết ăn năn tội lỗi Nếu mọi người đều lành Thì bẩm tính và quả báo Sẽ lành đẹp giống nhau song Vì người làm ác rất nhiều Nên nhân quả bất độc Kẻ sống lâu, người chết yếu Kẻ nhiều bình, người ít bịch Kẻ xấu xa, người tốt đẹp Kẻ nghèo hèn, người giàu sang Kìa những người ngu, đuôi, điếc châm ngọng, kẻ mù què, tàn tật, trăm điều Đều do đời trước gây ác nhân Mà nay gặp lấy ác quả Còn đích độ trung chính, hiền từ Nên là trí tuệ, đế dương, hào phú Và muôn sự hạnh phúc Như thế là nhân quả rõ ràng Sao lại bảo rằng không? Xin hãy suy nghĩ kỹ càng Đừng lạc lầm vào tà đạo Hiền nhân giảng xong, vô cùng quần thần và tất cả nhân dân không một ai là không hiểu rõ và vui mừng. Hiền nhân lại nói tiếp. Và nay hiền nhân này xin nói một sự tích. Thổi xưa có một ông vua tên là Cẩu Lạc. Có một cái ao, trong ấy nuôi nhiều thứ cá ngọt. Vì cá ngọt ít xương mà ngon lắm. nên nhà vua cử một quan giám ngư quan xem cá để giữ gìn ao cá mỗi ngày dân vua tám con nhưng quan giám ngư mỗi ngày cũng ăn trùng ăn lén mất tám con vua biết cá mất nên cử tám quan giám ngư nữa để cùng nhau giữ gìn ao cá song tám vị quan giám ngư tùng đảng với nhau mỗi ngày mỗi người đều ăn lén hết tám con thế ra người giữ cá nhiều chừng nào Thì cá lại mất nhiều chừng ấy Nay bệ hạ đây cũng vậy Do nhiệm vụ cho nhiều người Thì nước nhà càng thêm rối loạn Cũng như kẻ hái trái no Ăn đã không có mùi vị gì Mà lại làm mất dấu Vua trị nước mà không dùng kẻ hiền Đã thiệt hại cho dân Mà sau này tiếng tâm cũng mất Và phước phần đều không trì nước bất chính Làm cho thiên hạ có tâm tranh đoạt Cũng như muốn sửa sang Và hướng nghiệp gia sản Mà không chịu để tâm dụng trí Thì của cải Mỗi ngày mỗi hao bớt đi Nước có tướng giỏi binh nhiều Mà không chịu tập việc chiến trận Không lo lắng kiến thiết nước nhà Thì nước ấy Sẽ bị hèn yếu làm vua không kính đạo đức, không tôn thờ bậc căn thì hiện tại không người giúp đỡ và tương lai không được gặp phước lành. Hằng ngày giết hại muôn họ kiêu ca thì tai hại thường xảy ra tới tấp, chết đi để tiếng xấu muôn đời. Theo chính pháp trị dân thì được lòng người. Kính thờ bậc tôn trưởng, yêu mến trẻ thơ hiếu thuận cha mẹ dân làm việc lành thì hiện tại an ổn và lai sinh thọ phước làm việc trung chính cũng như đi thẳng được lấy việc trung chính làm cội gốc thì mọi người đều khâm phục như thế sẽ gây được hạnh phúc thái bình lại phải sáng suốt lượm lặt những lời xưa để làm kinh nghiệm cho đời nay động tình cho biết thời ân oai cho có lý Ban bố ân huệ cho nhân dân Bố trí nền bình đẳng Được như thế Thì đời này sẽ an ổn, vui vẻ Sau này sẽ quyết tu chứng đạo giác ngộ Chúng hội nghe Ngài Hiền nhân dạy Đều vui mừng vỗ tay khen ngợi Nhà vua liền đứng dậy cúi đầu thưa rành Nay trẫm được nghe lời Ngài dạy Cũng như con gió mạnh thổi tan mây mù vị xin ngài mở lòng từ bi ghi đến quốc gia dạy bảo quốc dân và giúp đỡ trẫm trị dân như trước hiền nhân liền đứng dậy theo vua về cung cùng luận bàn chính sự bốn quan cận thần rồi sau bị đuổi hiền nhân giúp nước ân huệ thấm nhuần gió mưa hiệp thời mùa màng rất trúng nhân dân đều vui vẻ bốn biển một nhà trên dưới hòa thuận Đều chung sức gây lại một cuộc thái bình thạnh trị Đức Phật ngừng lại một lát Ngài nhìn đại chúng và tiếp Này các ngươi Hiền nhân đời ấy Có phải ai đâu là Chính ta đây. Còn đạo nhân, cháu người là Anang đây Vua Lam Đạt Thổ ấy Chính là vua Ti Tiên nạt này đây hoàng hậu đó là nàng tôn đà lị, con chó tân kỳ là sa nặc bốn quan cận thần lúc ấy là bốn kẻ ngoại đạo giết nàng tôn đà lỵ ngày nay và sau cùng còn ếch hỏi đó là ông âu đại gia đã chứng quả a la hán đang đứng kia các ngươi phải biết rằng theo đạo bộ đề ta đã thực hành trong nhiều kiếp làm lành chịu khổ tích công lũy đích từ vô lượng kiếp số. nay vì chúng sinh thành Phật cứu độ và bổ nguyện nay đã thành tựu. Này các ngươi, các ngươi nghe kinh này rồi, phải siêng năng tinh tấn, tu hành và dân làm theo các điều lành. Đừng giải đãi biến nhát, nghe không? Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm Chùa Khuôn Việt Đường Phạm văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. website diệu pháp